các bạn đang nghe tại đọc Ngó ra cửa sổ, xa khuất núi Tô Ba hôm, chẳng thấy ngày dài thăm thẳm. Những lúc lý trí bừng dậy, chẳng tự nhủ sẽ quên Hàn Quốc, coi đó như một kỷ niệm thoáng qua, tô điểm trong giây lát cuộc đời phảng phất 40 năm của mình. Chẳng sẽ dứt thoát quay về với gia đình, yên ổn tiết giả bên cạnh lòng và thằng phê thằng phán. Nhưng chuyện tình cảm vốn chẳng bao giờ đơn giản. Những đêm khuya vắng lặng, chẳng chợt thức giấc nghĩ đến cục Vào lòng rộng rã muốn chảy theo bóng hình mới Bước sang một khúc rẽ Mà chàng mường tượng là sẽ thú vị hơn hiện tại rất nhiều Những khi công việc phòng mạch rảnh ràng chẳng thường ngồi vào bàn Mắt đâm đâm nhìn chiếc điện thoại bên cạnh Đắn đo muốn gọi cho Cúc Nhưng rồi lại thôi vì nhớ lời Cúc rằng Khi nào anh dứt khoát với chị Ngọc Thì hãy phone cho em nhé Dĩ nhiên chàng không dứt khoát nổi Trừ trường hợp có một cơ may nào đó thúc đẩy Và vì không bỏ được Ngọc cũng không quên được cốc mẫu khổ sở điu đứng cả ngày thẫn thờ lo nghị. Sáng nay mẫu dậy sớm, chẳng đưa con đến trường rồi ghé tiệm donut ngồi chờ tới giờ mở cửa phòng mạch. Chàng gọi tách cà phê nhưng chỉ nhấp một hớp rồi cứ thế đăm chiêu ngó ra đường. Hơn 10 giờ chàng ra xe phóng tới phòng mạch. Cho xe vào bãi kinh xong, mẫu băng qua đường ghé tiệm bán hoa, bưng về một chậu cúc thật tươi để trưng trong văn phòng khi chàng trở lại. Thì thấy cánh cửa đã mở sẵn mẫu bước vào ngạc nhiên thấy Ngọc đang hầm h ngồi ở bàn chẳng chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã đứng bật dậy và quát lớnhé cứ lại mẫu ngơ ngát nhìn rằng cho gì nữa đây chẳng tự hỏi ít lâu nay từ hôm mẫu tỏ thái độ cứng rắn Ngọc đã trở nên hiền dịu như bất cứ người vợ bình thường nào khác nhưng cái hiền dịu ấy chỉ là một màn kịch tạm bờ giống như ngọn núi lửa nghỉ mệt trước khi phun trở lại mỗ bước lại bàn, quăng số chìa khóa và hỏi vợ bằng giọng cố làm ra vẻ tự nhiên. "Ủa sao nay em ra sớm vậy? Sáng không chịu nói anh chờ đi luôn." Ngọc chạy ra khép cửa cài then trong rồi gào lên, "Anh giết tôi đi đi này, anh đâm cho tôi chết đi này. Anh họ hẹn với con đĩ từ bao giờ rồi trời, ơi, đồ khốn nạn." Anh nay lưng ra làm Mà tiền bạc tôi không có thấy gì cả Hóa ra là anh đem tiền cho gái Trời ơi giết tôi đi Giết mẹ con tôi chết hết đi trời ơi Mẫu giật mình đoán rằng chuyện đã lộng Nhưng chàng cố chấn tĩnh Tỉnh táo hỏi lại Em nói gì kỳ vậy Ngọc càng quát lớn Anh, anh còn trối nữa hả ai, ai cho anh đến nhà con Hằng chứ Ai bảo tôi xin lỗi nó Nó đáng cái gì mà mà xin lỗi à, anh, anh kiếm cớ này gặp con đi cúc phải không Ngọc chưa dứt câu thì có tiếng gõ cửa Mẫu theo phản ứng Đưa tay mở chốt Nhưng Ngọc rằng lại và nói lớn Bữa nay phòng mặt đóng cửa Mẫu bực bội sô mạnh Ngọc vào phía trong Và mở cửa ra để đón khách Tràng thấy đại đứng thọc tay vào hai túi quần Bên cạnh một người đàn ông Khoảng trên dưới 60 Ông này vốn là hàng xóm sát vách của đại Mẫu lúng túng lên tiếng Bác tưởng, mời mời mời bác vào